các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chà thì chà câu nệ gì. Cầu xin Chúa cho vợ chồng con hạnh phúc là bố mẹ mừng lắm rồi." Thảo Ly bấm nhẹ vào tay Luân, Luân vội vàng đáp từ. "Chúng con cảm ơn bố mẹ." Bà mẹ lại tươi cười thêm. "Này, sang năm cho mẹ đứa cháu cho mẹ bồng để cho nó vui tuổi già, là mẹ chả còn mong gì nữa." Thảo Ly giật mình đưa mắt nhìn Luân luôn nhìn lại khẽ gật đầu thông cảm và nói: à, "Vâng, mẹ mong có cháu thì thế nào sang năm mẹ cũng có." Ông Phong dễ rãi gật đầu rồi bảo: "Mọi người người ta chờ từ sáng đến giờ chắc cũng đói bụng cả rồi, bà ra mời người ta ăn cơm đi." Bà Phong gật đầu: "Thôi, vậy ông nằm cứ nghỉ đi nhé, để tôi ra tụi tiếp khách chờ." Bà trở ra phòng khách mời mọi người nhập tiệc. Căn nhà nhỏ ồn ào như buổi họp chợ. Người ta sầm sỉ nhận xét về Luân, nói chung toàn những lời khen, nếu có chê thì Luân chỉ bị chê là hơi trẻ so với Thảo Ly. Bao nhiêu lo âu nặng trĩu trong đầu Luân trên đường đến đây dần dần tan biến hết, anh không ngờ màn kịch diễn ra khá dễ dàng, không đến nỗi phức tạp như anh lo ngại suốt quãng đường mấy trăm cây số. Ngồi bên Thảo Ly sau khi điểm tỉnh lại, Luân mới nhận ra một điều là người trên cao nguyên, nhất là phụ nữ, da dẻ hồng hào hơn con gái dưới đồng bằng đầy nắng gió. Anh mỉm cười vu vơ, đỡ chén rượu trong tay cô em vợ và đưa lên uống cạn. Trong cơn say ngà ngà êm dịu thấm nhanh vào cơ thể, Luân thấy bữa tiệc hôm nay vui gấp bội so với đám cưới nhạt nhẽo hôm qua ở nhà hàng Thiên Kim. Lúc đầu luôn còn giữ gìn ý tứ, về sau càng uống, Luân càng thoải mái. Hoà đồng hẳn vào cái gia đình đầm ấm của Thảo Ly. Anh thấy Thảo Ly lại long lanh nước mắt, giằng lấy ly rượu trên tay anh và nói nhỏ: "Anh thôi, uống vừa vừa thôi, ngừng đi, đừng có để say quá mà lỡ lời." Luân cảm động ghé tai Thảo Ly thì thầm: "Em đừng có khóc nữa, em khóc làm sao anh anh ăn được." Thảo Ly lấy giấy thấm hai bên khóe mắt và đáp nhỏ: "Em xin lỗi anh. À, em mừng là vì Mọi người đều quý anh. Quả nhiên từ lúc đó Thảo Ly cố quên hình ảnh người tình phản bội, cố gạt hết tất cả những đắng cay những ngày gần đây để nói cười vui vẻ với mọi người như một cô dâu đang trong thời kỳ trăng mật hạnh phúc nhất. Cô thấy mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt cảm phục, thậm chí có thể ghen với niềm hạnh phúc của nàng. Bên người chồng rất phong độ, thì có gì nàng lại đau buồn? Tiệc tan, hàng xóm không ai bảo ai tự động rút lui dần, vì ai cũng biết vợ chồng Thảo Ly rất ít thì giờ rảnh cho gia đình. Luân và Thảo Ly đứng ở cửa cảm ơn và tiễn biệt từng người, y như sau bữa tiệc cưới chính thức. Rồi Thảo Ly quay vào phụ với các em dọn dẹp mâm bát xuống bếp. Luân chẳng biết làm gì, lang thang ra sau nhà, nhìn ngắm vườn cây ăn trái và lại chợt nhớ đến quê mình ở cái sân cũng có vườn cây tỏa bóng mát quanh năm sau hè. Chỉ khác là ở đây thuộc vùng đất đỏ nên cây nào cũng tươi tốt hơn. Luân đi một vòng ra mãi tận bờ con suối nhỏ rồi mới lại quay trở lại. Trên hiên sau có cái võng bắc ngang hai thân cột, Luân tiến lại ngồi xuống rồi từ từ ngả lưng nằm ngửa. Chất men trong cơ thể vẫn còn tồn đọng chưa tan, làm Luân nhíu mắt lại và chỉ trong khoảnh khắc Anh ngồi thiếp đi sau một ngày ngồi xe mấy trăm cây số đường trường. Trong bếp ba chị em súm nhau thanh toán đống bát đĩa, vừa làm vừa nói chuyện. Bà Phong bước vào hạ giọng nhỏ xuống hỏi Thảo Ly: "Này, thằng Luân nó thì mẹ thấy nó được cả người lẫn hết, nhưng mà nó là con cái nhà ai? Gia đình nó có đạo hay không?" Thảo Ly đang rửa chén quay lại đáp: "Ừ, có chứ mẹ. Nhà anh ấy cũng đạo gốc như nhà mình ạ." Bà Phong lại thêm: "Thế chúng mày quen nhau từ bao giờ mà tao chẳng nghe mày nói gì hết, rồi về đùng một cái mới làm đám cưới, ý như là đám cưới chạy tan làm sao?" Thảo Linh nghiêm mặt phân trần: "Thì con đã nói với mẹ rồi, nhà con bất ngờ nhận được hợp đồng đi làm bên Hàn Quốc mà hợp đồng những năm năm cơ, thôi thì làm đám cưới trước cho nó chắc ăn. Với lại con thì con cũng bắt đầu lớn tuổi rồi, chờ 5 năm, năm nữa thì lâu quá." Bác sĩ nói là càng lớn tuổi thì sinh nở càng khó khăn Cô em kế ngắt lời Thảo Ly Chị Ly chưa tính như vậy là đúng rồi Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net